Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm Thưa quý anh chị em Với ý nghĩa người này thiệt thòi, người kia lại được lợi Nhưng giữa hai người thì có mối quan hệ thân thích Thì cuối cùng cũng chẳng bất mát gì Và ngày hôm nay tại kênh Chuyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em Một tác phẩm mới của tác giả Mạnh Ninh Với chủ đề này, Lọt sàng xuống liền Với sự thông minh, thích chơi khăm của báu Anh đã có nhiều vố xỏ xiên lão bá hộ và chót lọt kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng tiền thì anh không làm của riêng mà anh chia cho những người nghèo ở trong làng, mỗi người hai đấu gạo cùng với cân thịt để ăn cho sướng miệng. Nhưng ở đời mà, đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Hãy cùng theo dõi dị chuyện này ngay sau đây để tỏ tường chi tiết nội dung của dị chuyện này nhé. Truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em. Báo đang tìm thiếp trong giấc ngủ, xung quanh dạt một màu tối om nhùm mực. Có lẽ gã đang mơ một giấc mơ đẹp, thì tiếng búa gõ cung cốp làm cho báo tỉnh giấc. Sau đó, báo chỉ còn nghe tiếng đập vào nắp hòm. Báo hét lên nhưng không có ai nghe thấy cả. "Cả tôi ra! Thả tôi ra!" Báo gào thét đến lạc cả giọng, rồi điên cuồng đưa tay cào cấu. Vũ ngôn ở tấm thiên quan tài găm vào da thịt của gã làm gã rớm máu. Báo kích điên cuồng, da sức cào đến bật cả móng tay. Tiếng gào thê thảm mất hút bởi tiếng nện đất bùng bộc trên tầng không. Bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Tiếng gió thổi vù vù kèm theo tiếng sấm chớp đi đùng, làm cho con đường độc đạo chạy khắp nghĩa địa vốn đã khó đi, nay lại càng đặc sệt thứ bùn đất nhầy nhụa. Đoàn người hạ huyệt lầm lũi, bảo nhau quay trở ra về. Bùn lầy dính nhấp vào hai ống quần, làm từng bước đi của đám người ấy như chậm lại hẳn đi. Hàng trăm ngôi mộ bọc xi măng đã ngả màu rêu mốc, xếp lối nhố dọc theo nghĩa trang. Dưới cái mưa gió của đầu mùa tháng 7, càng làm trong khẩn không khí thêm cái phần ảo đáo và mà mịn. Tại quán nước sát gốc đa đầu làng Vạn Ninh. Thế nhà lão Nam làm cái gì mà rỉnh rang thế hả các bác? Từ hôm qua tới giờ là tôi thấy ra vào đông lắm ấy. Tiếng của bà Bền bán hàng nước ở gốc cây đa đầu làng vọng ra làm cả đám người vô công rồi nghề châu đầu vào bàn tán. Một con mụ mặt bánh đúc với hàm răng đen nhẻm cất lên tỏ vẻ am hiểu. Thế là các bác chưa hóng được chuyện gì hay sao chứ? Nhà lão Nam có đứa con gái độc nhất, chả hiểu sao lăn đùng ra ốm, thấy bảo là bị ma nhập hay sao ấy. Mấy nay nhà lão Nam mời bao nhiêu thầy pháp cao tay mà có chưa trị được đâu. Lão ấy treo thưởng là cả ba nén vàng, ai cứu được con gái lão ấy đấy. Bà Bền xít miếng bát chầu rử nhỏ toẹt đám nước đỏ như máu chó xuống vết nền quán rồi tốt lên. Chà chà, có chuyện đấy nữa cơ à. Thế thì đáng sợ thật đấy các ông các bà. Một lão trung niên có hẳm dâu quay nón trợn mắt rồi quát Mà quỷ ở đâu giảm lắm thế Thế âm tì hết đất hay sao Mà mò lên đây nhập vào người trần Giặt đúng là một lũ mê tín dị đoan Một mụ già răng rụng gần hết Đang kéo váy gãi mớ hắc lào sột sột Nghe thế thế thì ngứa mồm nói Ơi quản bác nói thế nào ấy chứ Thế tôi hỏi quản bác nha Nhà con mụ lại ở mé sông có đứa con gái chết vào giờ trùng, nó trả về vật chết hết lợn gà đó hay sao? Dạo ấy mà không có cúng kiếng ra hồn thì nhà mộ lại đã chết bằng sạch rồi đấy. Thế đây không phải là ma thì là gì chứ? Lão trung niên nghe thấy thế thì cứng họng không đáp. Tướng sĩ sao ban than, cứ thế mà dậm giận. Ba bên cũng tranh thủ bóc bánh, dúi vào tay đám người buôn chuyện để kiếm chắc thêm rồi thở dài nói: Ôi, đến tuổi còn bé, trẻ đẹp như vậy, đang cứ độ tuổi cập kê thì lại bị ma ám. Rồi sau này bố ai mà dám rước về làm vợ chứ. Nửa đêm đang động phòng mà con ma nó nhập vào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net